cũng là lúc Đức lầm đỗi bước nhanh trên đoạn đường vắng tới nhà thằng bạn thân của gã Tiên Hiếu. khi cách nhà Hiếu ước chừng năm mươi Đức dừng lại để ý thấy chiếc xe máy hiệu Honda SH màu đen sáng bóng dừng ngay trước cửa ngôi nhà năm tầng. gần ngay trước mắt, bầy người nghiêm chối giấy Đức đi qua rất nhanh. mắt nhìn vào bên trong thấy một người đàn bà quay lưng ra hướng cửa. bà ta loay hoay tìm thứ gì ở tủ gỗ đặt ngay sát kệ giày dép. bên đây là cơ hội để ra tay còn phố vắng vẻ này mọi ngõ ngách đức đều nắm rõ trong đồng bàn tay chỉ cần bẻ khóa thành công các cơ thể tự tin cũng còn xe đất đỏ một cách dễ dàng để một lúc đức biết đến lúc phải ra tay thật nhanh trước khi gia chủ tìm được đồ và không may có người đi qua phát hiện để thật nhanh cố gắng không phát ra tiếng động kể đến sắt cửa con xe đã ở ngay trước mắt hết một nơi thật sâu căng động ngực đức ra tay và quả nhiên cái ngoặc của gã thành công ngoài dự tính Ngay đến bản thân Đức còn không ngờ lần ra tay này lại dễ dàng như vậy. Cà đi còn sẽ ép thắt màu đen mới có mấy trộm đường đến tìm hiếu. Ngay khi thằng bạn mở cửa Đức không để trương hiếu kịp mở miệng để thằng bạn đứng qua một bên dắt xe vào trong nhà. Cẩn thận đóng cửa lại và đứng thở phẩu nhẹ nhõm như thành quả vừa gặt hái được. Hiểu thế hôm nay Đức đến cùng con xe tay ga. Cái con nằm mơ cũng không bao giờ sở hữu được. Ánh mắt cầm dấu được ngạc nhiên. Mày mới mua xe à? Để đâu mày mày mua được con hàng này Tức giảng hiểu cho thằng bạn im lặng Bởi lúc này có tiếng chân người chạy ruồn rập bên ngoài Cộng với tiếng chân của nhiều người bên ngoài kia Là giọng nói hoảng hốt của một người phụ nữ Mẹ nhà nó chứ nhanh thế Em vừa mới để xe trước cửa chạm vào tìm đồ Qua đã không thấy đâu nữa rồi Một người khác lại nói Trời đất ơi Chồng bây giờ chúng nó nhanh mà manh động lắm Có con xe cô phải cẩn thận chứ Để vậy chả mời trộm nó sơi Chắc nó đi xa rồi không có ngu ở quanh đây đâu Theo tôi thì cô ra công an phường mà trình báo đi Hết lúc này ngay mắt chuẩn linh, Mày gã biết con nàng của thằng bạn Đem tới nhà hôm nay chính là đồ ăn cắp Đức kịp đưa tay bịt miệng của Hiếu lại Im đi Ta không để mày ảnh hưởng đâu Được một lát ta sẽ đem đi xem ngay. Hiếu gật đầu Rồi đợi cho thằng bạn thu tay về Lúc này gã thở hắt ra Mày liều quá vậy Gần nhà tao mà mày dám ra tay á, lỡ họ thấy thì chết cả mày lẫn tao đó Bây giờ đêm tao nghĩ. Thôi thì đừng đem xe đi vội cứ để tạm ở chỗ tao. Để đến đêm hôm hãy quay lại lấy. Công may cho mày là khu này vắng vẻ ít người lắp máy quay cho nên là an tâm đã. Không thể mày tiêu rồi. Được nghe Hiếu nói vậy thì liền cười rồi bảo. Thì biết như vậy nên cơ hội đến tao tàu Vareta ngay. Nhưng mà nói thật là tao cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. À mà này, mày biết chỗ tiêu thụ A sẽ ăn cắp chứ? Tao mới ở chạy về. Mấy cái chỗ cũ mà tao biết chỗ nó nghỉ làm cả rồi. Hiếu gật đầu rồi đáp Có thì có Nhưng mà xe nhảy sợ là chúng nó em ra giữ đấy Được bây giờ liền gấp gáp Tiền nhiều hay ít không quan trọng Quan trọng là cái chỗ tiêu thụ là được rồi Thật thật trước khi ra trại Ta cũng bản tính, cũng tính hoàn lương Nhưng mà mẹ kịp thấy cái xe này Dựng trước cửa nhà kia ta lại ngưỡng ngày Mà thôi bỏ đi Làm thì cũng đã làm rồi Không lẽ em trả lại thì có mà ngu Thôi mày giúp tao vậy Đêm nay tao chờ mày đến đấy để giải quyết cái xe cho xong Nốt vụ này ta không làm nữa đâu Ta sẽ hoàn lương mà Thế gương mặt nghiêm túc của Đức làm trước hiếu tin ngay Rằng thằng bạn chỉ làm nốt vụ cuối cùng này nữ thôi Là sẽ hoàn lương Cả cung mừng thay cho bạn Mày nghĩ được như vậy tao mừng Mày để xe ở đây tao bảo quản cho Để mày quay lại Tao dẫn mày đến chỗ thằng anh tao an tâm đi Xe nào ông cũng mua Xe cô còn bán được chứ chi là cái xe ngon như vậy Đức liền nhìn quanh nhà rồi hỏi Mày còn làm nghề cũ chứ Nghỉ lâu rồi Nhưng tay nghề còn khá Mày muốn tao tân trang lại con xe này trước khi đem bán à Đấy gật đầu Các vỗ vai của thằng bạn rồi cười Quả là bạn tốt đấy Mày dán cái xe lại thành màu khác đi Bây giờ tao đã trợ tìm một cái biển số giả. Đêm nay tao quay lại anh em mình đi ngay Ngoài trăng cho thành cái xe Đem hôm ra đường cho an tâm Được đến đây ban đầu dự định Là mượn hiếu ít tiền để về quê Nhưng này có khoản khá khá từ việc tiêu thụ Con xe này cho nên gã bảo Mày đưa tâm mượn nóng vài chiều Đêm nay bán được xe tao trả lại cho mày Hiếu đưa tay vào túi tính lấy ví Đưa tiền cho Đức Nhưng chợt cả nghĩ lại À ta có ý này Để ta gọi điện luôn trong anh Hỏi xem ông ấy trả bao nhiêu con này Rồi ta đưa tiền cho mày Để mong mà ấy người đến lấy Mày đâu phải đi thế nào Ồ vậy hả Được Nếu vậy thì tốt quá ta cảm ơn mày nhiều lắm Hiếu nói Đức ngồi chơi uống nước Các vợ chồng gọi điện thoại Và gửi ảnh chiếc xe của Đức ngay khi bức ảnh chiếc xe vừa được gửi đi, lập tức có phản hồi ngay. Mức giá đưa ra là sáu triệu. Hiếu nhăn mằn vì thích con số mà người đàn anh đưa ra cho cái xe giá trị kia quá rẻ mạt. Nhưng là giai độ ăn trộm cho đến gã không dám kỳ kèo. Có xin thêm nhưng không được. Hiếu tắt máy rồi quay trở ra nói với Đức: từ ngày ra chải đến giờ trên người của Đức tiền bạc tiêu hết. Hôm nay bí quá về mò xăng đây. Nay ngày còn số sáu triệu thì không khỏi làm cho ngay mắt của gã sáng lên. Được chơi luôn đi Đoán cắp mà mày Giá nào cũng bán Đức đứng dậy rời khỏi ghế Tiến đến làm vài thủ thuật mà được chiếc cúp xe Bên trong có một cái túi đen Cả đứa tay cầm lên Thì bên trong có thứ gì đó khá nặng Hiếu thấy vậy thì cấp gáp Tôi đứng gì vậy Ta không biết Nếu là tiền bên trong Thì lần này tao trúng lớn rồi Hiếu định nhanh tới Đưa cả hai tay nắm lấy Chiếc túi trên tay của Đức Thế nhưng khi mà hai tay chạm vào Thế ngay lập tức gã thù lại toàn thân run dày Thế giới tao tao vừa thấy mày bị sao vậy hiếu? Làm cái gì mà mà như là sợ thế ma vậy? Đức hỏi mà hiếu mặt mày tái nhợt, miệng cứ như vậy lắp bắp không trả lời được. Thái độ sợ hãi của thằng bạn làm cho Đức càng tò mò hơn. Cả ngồi xuống sàn đặt chiếc túi màu đen ở vị trí trước mặt của cả hai, rồi nhanh chóng tháo nút để mở. Ngay khi cái túi màu đen được mở, một mùi hôi tuấn nồng nặc phát ra mẹ kiếp cái quái gì mà thôi thế? Hiếu lúc này càng thêm chắn chắc chắn rằng cây gã mà chạm vào túi mậu đen kia là đúng cả lắp bắp. Tật tòng nghĩ là đầu người đó mày à? Đức nghe tòng bận nói xong thì ngay lập tức mặt của gã cũng biến sắc, cạn hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra, lấy hết can đảm với tay kéo túi mậu đen kia lại và rồi hai mắt của Đức như muốn rớt ra ngoài cái nghe thấy bình trong tối đúng là cái đầu người. không những vậy lại là đầu của một cô gái và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. chết tiệt chứ. phải làm sao bây giờ? hay là mày đem trả lại nhà nó đi? mày bị ngu à? mày coi thế thằng ăn trộm nào đem trộm đồ rồi đem trả lại cho người mất không à? mày muốn tao bốc lịch hay gì mà mày mở mồm nói như thế? kéo bây giờ điện báo. Thì thì mày tính làm gì với cái đầu người đã phân hủy kia? mày hay để tao đem ra công an trình báo nhá. Chứ mày giữ nếu mà để người khác thấy là mày mang tội giết người đó. Bị bắt là bị xử tội chết đấy chứ không đơn giản chỉ là bốc lịch đâu. Đức đứng lên không nói cũng không có động thái gì cả. mà lúc sau gã mới bột miệng túi lại rồi bảo. Phương này mày không được nói cho ai biết. Sống để bộn chết mang theo. Mày cứ giúp tao giải quyết con SH này. Còn về cái đầu người thì mày để tao xử lý. Hiếu nghe Đức nói xong thì gật đầu để liệm. Tôi bản thân các đang gặp sợ phiền phức vào trong người Bởi nếu như trong lúc Đức xử lý cái đầu người đang phân hủy kia Mà bị bắt thì thế nào các cũng khó tránh khỏi liên lụy Nếu như Đức chậm mặt và lôi gạo kéo gã vào chuyện này Đức bây giờ gần đầu rồi vỗ vai của Hiếu Ta biết mày đang sợ việc tao làm ảnh hưởng đến mày Nhưng mày yên tâm đi Việc thằng nào làm có xảy ra sự cố gì thì thằng ấy chịu đã Ta không kéo mày vào việc này đâu Nhà ta đã nói rồi mày chỉ cần giải quyết giúp tao việc con sẽ SH đây là xong tới đây về sau tao làm gì tiếp theo Không liên quan gì đến mày Hiếu quay vào trong buồng ngủ Cả cuối xuống kéo cái hộm gỗ Giống bên dưới cầm giường ra bên ngoài Mà nắp hộm và lấy đủ 60 triệu Đem ra trao cho Đức Như đã giúp việc tiêu thụ con sẽ SH thành công Đức cầm số tiền Và cái túi màu đen đựng Cái đầu của cô gái đang phân hủy kia Lúc này Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm Cả lấy cái điện thoại bấm máy gọi cho đàn anh mau cho người đến lấy xe Đến hơn một giữa đêm Lúc này Hiếu đang dán chiếc áo mới cho chiếc xe Thì có tiếng gõ cửa Tiếp đó là giọng nói của một trong hai người vừa tới Ê Hiếu à Mày có thức không à Mở cửa đi Tụi tao ở bên anh đông qua lấy hàng đó Nghe thấy người ở bên ngoài nói như vậy Hiếu bây giờ dừng tay đi tới mở cửa khóa Để có hai người bên ngoài đi vào Lúc bấy giờ gặp mấy nói Thành có chắc là người không bị công an theo chứ? Một trong hai tay vừa ngồi xuống ghế trả lời câu hỏi của Hiếu. Mày lo cái gì? Bạn ta có ngu đâu để mà để công an theo tới tận đây hả? Ha? Mày mau mang ra làm nốt cái mảng rắn xe kia đi. Để tụi ta còn mang xe đi. Anh đâu có nói lần sau mày có mối gì? Như hôm nay mà làm đã. Em giá càng thấp càng tốt. Không cần phải gọi điện như hôm nay đâu. Hiếu gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục việc còn đang răng rà. Hai tay răng ngô lúc bấy giờ phát hiện trong nhà hiếu có mùi lạ, một tay bấy giờ liền hỏi: "Hiếu này, trong nhà mày có chuột chết hay sao mà mùi thối thế?" "Đâu có đâu. Chợ tay ban nãy đem tư giác vứt ra mùi con vương lại đó mà." Nếp xong tỷ hiếu đi mở cửa sổ, bật quạt sô lớn để bứt mùi hôi thối của cái đầu người. Bấy giờ đồng hồ trôi qua lúc hiếu dán xong chiếc xe, gã bấy giờ đứng lên bước lùi lại vài bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi hài lòng gật đầu. Xong rồi Hãy mau đem xe về cho anh Đông đi. Hai tay đảnh anh nghe Hiếu nói xong, thì nhìn con xe mới được ngụy trang. Một tay đứng dậy đến vỗ vào yên xe rồi bảo: Khá đấy. Cúm được con xe mới toanh như vậy, tay nghề của thằng bạn chú mạnh khá đấy. Hiếu bây giờ liền chép miệng. Nói mới ra chạy được vài tháng thôi. Này chắc tính mọt qua cho em mượn ít tiền tiêu á. Thế con xe này ngon quá, ngứa người làm liều. Nói chưa xong nó cũng hên. Tay đảnh anh đã ngồi trên ghế rồi bảo nên thế nào mà mãi làm cái nghề nó ngấm vào máu hoàn lương thế nào được? Nói với nó sau có hàng thì cái đem đến chỗ tụi này tiền của nó đây có cần đếm lại không? Hết vui vẻ cầm lấy tiền rồi đáp, thôi cho anh Đông thì chuẩn rồi không cần đếm đâu mà anh ấy cho bao nhiêu vậy? Té đàn anh kê bấy giờ điền đáp, trước đó bảy triệu đó mày trở thành bạn mày đủ số tiền xe còn anh Đông trong mày hoa hồng đó. Hai ta răng hồn nói xong điền dắt xe ra ngoài mấy đó mà đăng đổ máy rồi phóng xe đi mất hút. Hiếu lúc bấy giờ nhìn theo rồi lại chép miệng. Bạn này coi vậy mà kiếm tiền ác thật đấy nhỉ. Mong là cái thằng Đức sau cái vụ này sẽ hoàn lương đúng như lời của nó nói. Mà không biết là nó xử lý cái đầu cái thế nào rồi chứ. Hiếu bấy giờ quay trở vào trong rồi đóng cửa lại. Đêm đang ngủ ngon với khoản tiền hoa hồng. Tuy không nhiều nhưng mà đủ để cầm cự dè chừng trong vòng 1 đến 2 tháng. Khi mẹ hiếu dần chìm vào trong giấc ngủ tại cách đón hơn chục nhà lúc này chủ nhân của chiếc xe bị mất cấp đang ngồi bên bếp lửa người đàn bà đi qua đi lại với gương mặt đầy sợ hãi ta đem cái đầu đến công an thì kế hoạch của tao coi như là toay thật rồi đó người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi trên ghế rồi bảo ta đã bảo đem vớt xuống sông hay là đem trôn luôn đi mà còn mang về đây làm cái chó gì chứ người đàn bà dừng lại rồi đáp thì tôi cũng đem tính vớt xuống sông rồi đó chứ Nhưng mà đông ngờ là cái thằng giặc kia nó lại trộm cái xe giờ nó phát hiện ra cái đầu Thì thế nào cũng đem đến công an để trình báo đó thôi Ngày đàn ông bấy giờ liền cười đáp Bà bình tĩnh đi nào bà Mai Thằng đó đâu có ngu gì mà ôm phiền phức vào trong người Nó là cái thằng ăn trộm Nó chỉ cần cái xe thôi là đủ Nó thấy cái đầu của con nhỏ đó thật Thì cũng ngu gì mà đem tới công an hả ha. Nó sẽ vứt đi hoặc là trôn giúp cho bà Bà đừng có căng thẳng quá đến như vậy Và tin tôi đi, chỉ nay mai thôi cái đầu của con nhỏ đó sẽ được thằng trộm xe kia xử lý đâu vào đó cả. Ngày đàn bà tên Mai nghe đồng bạn nói như vậy thì cũng phần nào đỡ sợ. Bà ta ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ông Minh à, ông nói như vậy chắc hẳn là thằng trộm kia ta làm như lời cốm nó rồi chứ. Ông Minh bấy giờ cười ma mãnh rồi đáp. Lại chẳng vậy thì sao hả? Ha? Bà thường nghĩ mà coi đi, nó là cái thằng ăn trộm đó. Thế chỉ cần tiền chứng ngu gì đem cái đầu phân hủy Khi ra công an trình báo để gây phiền phức Làm cái gì Việc cái đầu tôi không có bận tâm Bây giờ tôi hỏi bà Thì thấy con nhỏ đó mà xử lý thế nào Bà mày bấy giờ liền đáp Tôi cho nó ở một nơi kín đáo Không ai phát hiện ra được gì đâu Nói thì nói chứ nếu con nhỏ đó không cứng đầu Thì tôi cũng không phải ra tay như vậy Ông mình bấy giờ liền bảo Bà làm như vậy là cũng đúng rồi Cái con nhỏ đó nắm giữ quá nhiều bí mật Của tôi và bà đó Để nó sống thì tôi với bà chỉ có con đường chết mà thôi Bà mày bấy giờ điện thoại, Thì bây giờ có cần phải ra công an trình báo về cái xe của tôi không? Ông mình bấy giờ liền xu tay Khỏi cần đi, bỏ đi Cái việc quan trọng nhất bây giờ là phi tăng cái đầu của con nhỏ Thì thằng trộm xe đã giúp bà làm việc đó Cái xe nó đem bán đi cũng bị ép giá vì là xe trộm cắp Được bao nhiêu tiền đâu Thôi thì cứ cho làm bà trả công cho nó vậy nghe ông Minh nói như vậy, bà Mai bấy giờ im lặng không nói gì nữa. Vì ngoài cách ông Minh nói ra thì không còn cách nào xử lý đẹp hơn. Thế bà Mai im lặng ông Minh bấy giờ đứng dậy rồi bảo: Bà phải nhớ, tôi hy vọng đây là lần cuối tôi thấy bà giết người đấy. Bà cũng hiểu được luật mà, thoát được lần này thì không phải lần sau gặp may mắn như vậy đâu. Tôi nói vậy chắc là bà hiểu chứ ha? Bà Mai bấy giờ đền đáp, không có lần sau đâu, tôi hứa mà. Ông Minh bây giờ đi đến, đến cửa quay lại rồi bảo: "Tệ chỉ giúp bà lần này nữa thôi đấy, nếu lần sau con sẽ đem việc như vậy là tôi mặc kệ bà đó. Bây giờ tôi đi thời gian này nếu không có việc quan trọng tốt nhất bà nên ở nhà đi." Bà Mai ngồi im nhìn ông Minh vừa rời đi. Việc bà làm với cô gái Tiên Lan Kỳ là việc ngoài ý muốn, bởi vì Lan nắm quá nhiều bí mật của bà Mai và người đàn ông tên Minh Kỳ nên không rất nải Lan mà để cô ta điểm toàn bộ những gì biết được tình báo công an thì màng của bà vợ ông Minh kia xem như là cá nằm trên thớt quay lại thời điểm năm ngày trước đó đêm xảy ra sự việc bà mai hẹn gặp Lan tại căn biệt thự của bà Tam và ông Minh cùng trung tiền mua lại của một hộ gia đình giàu có khi Lan đến nơi cô xuống khỏi xe taxi khi trả tiền cho tài xế sau ba lần có bấm chuông cửa thì ngay kính cổng lớn của căn biệt thự tự động mở ra không một chút do dự Lan đi vào bên trong cô đi đến thẳng phòng khách nơi bà Mai đang ngồi đợi sẵn. Bà hẹn tôi đến đây có việc gì quan trọng lắm sao? Bà Mai chỉ cái ghế ngồi đối diện rồi bảo: "Cô cứ ngồi xuống trước đi. Có việc quan trọng tôi mới mời cô tới đây chứ à? Lan ngồi xuống và hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt ma mánh của bà Mai ở vị trí đối diện. Bà mau nói đi. Bà Mai bây giờ để cửa đưa tách trà tới trước mặt của Lan rồi bảo. Tôi đã bàn với ông Minh rồi Nếu mà cô đồng ý đưa toàn bộ số giấy tờ cô đang giữ Tôi sẽ trả cho cô số tiền lần 5 tỷ thay vì 5 tỷ như ông Minh đã nói trước đó với cô Làm mấy giờ đến lắc đầu Tôi không đồng ý Tôi đã nói với ông bà rõ ràng trong lần trước gặp mặt rồi Tôi vẫn giữ nguyên những gì tôi đã nói Chỉ cần ông bà dừng lại Việc đang làm với những người dân vô tội đó Tôi sẽ tự hủy đi những chứng cứ phạm pháp của ông Minh và bà Còn nếu như hết thời gian mà tôi đưa ra Ông bà vẫn không thực hiện Thì tôi xin phép được giao nộp toàn bộ chứng cứ trong tay đến công an. Đúng đó thì chuyện gì đến chắc không cần tôi phải nói. Bà mày bấy giờ nghiêm sắc mặt lại. Mày đúng là cái loại cứng đầu. Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt phải không? Lăn là một nụ cười hiền hậu đáp. Tôi không ép ai bao giờ cả. Đây chẳng qua là việc ông bà làm là một tội ác. Một tội ác mà thực tôi biết là không thể nào tha thứ được. Vì bà có ơn với tôi nên tôi mới để trong bà thời gian. Chứ không thì bây giờ có lẽ... Bà vợ ông minh kia đã phải ngồi trong phòng tạm giam để bóc lịch rồi đó. Bà mai bây giờ tức đến đỏ mặt. còn khốn này mày đang uy hiếp ta đó hả? Mày đừng có ép tao. Nhanh bây giờ cười nói. Bà nghĩ với những chứng cứ vật tội ác của ông bà tôi đang có trong tay. Có số 5 tiền bà đưa ra là là hợp lý hả? Thế mày muốn bao nhiêu? Tôi nói rồi. Tôi không cần số tiền đó. Tôi chỉ cần bà đồng ý dừng hết những hoạt động phạm pháp đang làm hại những người dân lương thượng kia. Tôi sẽ tự tay đốt bỏ tất cả những giấy tờ đó Còn không thì bà biết mà Tôi nói là tôi làm đó Bà Mai bấy giờ Điền trứng mắt đập tay xuống bàn Rồi quát lớn Mày đừng con làm quá Đừng ép tao phải ác với mày để con nhãi con Lan bấy giờ nhuận miệng cười Một nụ cười tự tin của người chiến thắng Rõ ràng là trong ván cờ này Cô đã nắm chắc phần thắng cái nắm giữ trong tay những Bí mật phạm pháp của người đàn bà thâm hiểm Và kẻ tham lam kiếm tiền không bỏ qua thủ đoạn nào là Minh kia. Thế nhưng nào Lan có ngờ được rằng. Cấp nước mà cô vừa uống kia có chứa một chất độc có thể giết người. Mà không để lại dấu vết. Là bởi khi chất độc vừa vào cơ thể. Pháp vật chủ xong là tự tiêu tán. Lan bỗng nhiên ôm đầu. Cần đầu giữ rồi kéo tới. Hai mắt của cô bấy giờ hoa linh. Mọi thứ bên chung quanh trao đảo. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt của cô. Toàn thân như không còn sức lực. Và rồi Lan gục xuống ngay mắt trượn ngược Và tắt thở chết ngay sau đó Bà Mai kéo xác của cô vào trong căn phòng đặc biệt Nơi mà bà ta thường dùng để phân xác những nạn nhân giống như Lan Một đợt sau chiếc ô tô dừng lại trước cửa Ngày bước xuống xe là ông Minh và tên tài xế tiền vượng Cô ta đâu rồi? Bà Mai bây giờ lạnh lùng rồi đáp Chết rồi Ông Minh bây giờ ngạc nhiên Chết Vậy chứng cứ phạm tội của tôi và bà trong tay cô ta đâu? Không thấy cô ta đem tới Ông mình bấy giờ đứng lặng người, một lúc lâu sau mới gấp gáp. Bạn làm gì xác của cô ta? Không đợi cho bà Mai trả lời, ông mình đi nhanh vào trong vòng đặc biệt kia và ớn lạnh đến buồn nôn. Quay người trở ra lập tức vì mọi thứ trước mắt gây ám mảnh cực mạnh. Chết tiệt chứ sẽ lại kinh quá vậy. Ông mình bấy giờ nuốt nước bọt, phải mất vài phút ông ta bình tĩnh lại và quay trở vào trong gian phòng cho cái thi thể đã bị chặt mất phần đầu vào một chiếc túi lớn và kéo khóa lại. ông ta lôi chiếc túi màu đen được khóa chéo, kính bưng bên trong là thi thể không đầu của Lan ra ngoài và gói tay tài, tài xế đứng cạnh bà Mai vào cùng chuyển cái túi lên thùng xe. tài xế không hiểu thứ gì bên trong mà lại nặng đến như vậy, các vừa thở vừa hỏi nhưng không nhận được đáp án từ ông Minh và người đàn bà máu lạnh tên Mai. ông Bình bấy giờ liền nói với tay tài, tài xế: đi thôi. Đi đâu vậy chú Cả hỏi nhiều quá là tôi bảo thì cứ đi đi Hỏi lôi thôi là tôi gọi người khác đó Tên tài xế nghe vậy Thì không dám trả lời Anh ta ngồi bên ghế đáy Ông mình lúc này cũng ngồi ở ghế phụ Và thắt dây an toàn Chiếc xe tải lăn bánh chậm rãi Rồi tăng tốc Một lúc một xa không còn xuất hiện trong tầm nhìn của người đàn bà Có gương mặt lạnh lùng đứng trước cửa Căn biệt thự Ông mình chuyển cái xác không đầu của Lan đi xa Lúc này bà Mai mới quay trở về trong rượu lục tìm trong túi của Lan. Thấy chiếc chìa khóa căn nhà năm tầng của cô gái. Không ít lần đến nhà của Lan trước đó. Mỗi lần đến là càng hay luôn tỏ ra thân thiết. Nên hàng xóm chung quanh nhà Lan không hề có chút nghi ngờ. Khi bà Mai lái xe SH của gia chủ trở về. Bà Mai dựng xe trước cửa khóa cửa vào nhà. Cái tủ gỗ đặt ngay kệ bên giày dép. Làm cho bà ta nhiều lần chú ý thấy tại mỗi lần trở ra ngoài về Lan sẽ mở chiếc tủ gỗ này đầu tiên giống như một thói quen không thay đổi hầu hết giấy tờ Lan cất bên trong tủ đều quan trọng với cô thế nhưng bà Mai tìm mãi không thấy tập tài liệu bên trong có chứng cứ phạm pháp của bà ta và ông Minh đâu cả còn đang bực bội vì không tìm thấy thì bất ngờ chiếc ghế thấp bị kẻ gian nhảy mất bà ta bỏ dở việc tìm kiếm chạy đuổi theo nhưng tên trộm nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết nào cả Trở lại với hiện tại Đức sau khi cầm cây túi có đầu người bên trong Và sau 10 triệu tiền tiêu thụ chiếc xe Thì đến thẳng bến xe Lên chuyến xe quen thuộc trở về quê Dạy nhìn cái đầu của cô gái Mà gã tìm thấy trong cúp xe Đã đứng Đức đem chôn ở một bãi đất hoang có mong um tùm ít người qua lại Sở dĩ gã biết Và chọn bãi đất hoang này Là nơi an toàn để chôn đầu cô gái Là bởi vì không ít lần trốn đám giang hồ Đòi nợ mà hắn mò đến đây Trên đầu cô gái xong Đức bấy giờ cắm xuống một quen nhân và khấn vái Mong cô bỏ qua cho tôi Tôi cũng muốn đến trình báo công an Để giúp cô trừng trị kẻ ác Nhưng mà tôi không thể Nếu bây giờ tôi đến khai báo Thì hay cả tôi cũng khó tránh khỏi phiền phức Cô cũng biết tôi chỉ là một thằng trộm vật thôi mà Tôi không dám dính đến cái vụ việc của cô Bỏ qua cho tôi nghe Khi nào qua lại thành phố tôi nhất định Mua cho cô con gà luộc thật ngon Đem lên đình cúng cho cô tôi hứa đấy Giờ thì chào cô nha bây giờ tôi phải ra bến xe rồi nếu không nhanh sẽ bỏ lỡ chuyến xe về quê tạm biệt cô tôi đi đây trên suất chuyến xe đức ngồi đi bỉ cả tuần này lúc lấy đựng chiếc xe tay ga để rồi có được sáu mươi triệu trong tay đức đã trải qua những tháng ngày trong người không một xu dính túi hơn bao giờ hết đức hiểu số tiền sáu triệu mà gã đang có lúc này thật là đáng quý cả quyết định về quê tu sửa cửa nhà và tìm cái gì đó để đầu tư làm ăn Chuyên nhiên là việc kinh doanh xưa nay Đức chưa từng nghĩ tới và cũng chưa một lần được thử qua. Giờ thì khác cảm muốn thay đổi bản thân từ bỏ nghề trụng cấp để hoàn lương, trở thành một con người lương thiện có ích cho xã hội. Đến chiều tối thì xe khách có Đức ở bên trong lúc này giảm tốc độ rồi tiến vào trong bến xe. Hành khách trên xe ý ới gọi người thân làm chuyến Đức ngủ ngon mờ mờ mờ dậy. Phải đến bến xe rồi, lần này chắc về mẹ bất ngờ lắm đây. Đức đứng dậy dậy ghế Theo bước theo thúc hành khách phía trước xuống khỏi xe khách cả đi tới quán nước gần đó rồi ngồi xuống Gọi chủ quán lấy cho một cốc nước mía Chủ quán là danh một người quen của Đức Ngày gã cho đến thành phố Nhận ra vì khách chính là người bạn ngày trước Danh bây giờ điền vui vẻ Trời đất ơi Đây không phải là Đức sao Mà lên thành phố ngon lành mày mò quên làm gì Đức nhận ra là danh khi này anh đem cốc nước mía tới đặt xuống trước mặt Nghe bạn hỏi vậy các bây giờ điền tháp Sưng mẹ gì đâu Tao sẽ ăn sống trên thành phố lắm rồi Và cái thành phố đất chật người đông á, Không có hợp với tao nữa Dành bấy giờ ngồi xuống Cái bên cạnh rồi bảo Lâu lâu tao tật quan qua thăm bà già mày Lúc có việc đi ngang qua nhà Lần này mày về chắc là bà vui lắm đó Được nghe bạn nhắc đến mẹ Thì liền thở dài Tao biết Tao đúng là thằng bất hiếu Chứ bao giờ tao để mẹ tao vui được một lần cả Danh bây giờ liền vỗ vai Mày lo gì cái chuyện đó Bây giờ mày mới có 35 Vẫn còn là thời gian để mày làm tròn buồn phận Của một đứa con hiếu thảo mà Đức bây giờ nhìn Trong quanh quán nước của Danh và thầm nghĩ Chắc là thằng bạn bắn nước ở đây Sẽ nắm rõ tình hình của nơi này Danh này Giờ gần đây lòng mình có gì mới mẻ không Danh bây giờ rốt muộn Trên nước trẻ đặc rồi nói Có chứ Thời đại mới rồi mà lòng mình bây giờ chuyển đổi nhiều rồi Giờ ít nhà gắn bó với nghề nông lắm Từng nghe nói giờ chủ yếu kinh doanh bất động sản Làm ăn hợp thời phát lắm Bởi lòng mình giờ đang trong diện nhắm đến Của các dự án du lịch mà Họ từ trên thành phố về đây thu mua đất nhiều lắm Đức bấy giờ liền hỏi Sao? Buôn bán bất động sản Giành bấy giờ liền cười đáp Chưa gì nữa Thành công nhất chắc chỉ có Ông cảnh nhà gần ở nhà máy đó Ông buôn đất từ ngày chuyển đổi đến giờ Kinh tế khá lắm Xây biệt thự rồi tàu xế xịn lần này trước chỉ ông ấy là thành công nhất thôi. Đức bấy giờ trông mắt ngạc nhiên, thật sao? tôi nói điều sẽ đánh chết nó, mà không chỉ có xe đẹp nhà đẹp thôi, Là còn có cô vợ trẻ đẹp xinh lắm. Đức bấy giờ liền gật đầu, xe đẹp nhà đẹp thì gái đứa nào chóng mê, việc đó có gì lạ? danh liền bảo, còn bé dung đó chưa ai, tình người trước mày cũng có thời gian cặp kè với nó mà, đúng không? Danh biết mình lỡ mồm Thế nhưng lỡ nó ra khỏi miệng thu lại làm sao Quả nhìn sau khi nghe xong Đức trợn mắt Mẹ kiếp Đạo dám cuốm để trình của tao hả Danh thấy thái độ của Đức trở nên căng thẳng Thì liền chấn an Nào bình tĩnh lại đi Mày với nhỏ đó chưa tay lâu rồi mà Giờ lão có đến với nhỏ thì đâu liên quan gì đến mày Đức mấy giờ thở hắt ra rồi bảo Mẹ kiếp thật Lần này tao về cô là muốn đầu tư làm ăn Rồi nối lại tình xưa với Dung không ngờ cái lão khốn nạn kia dám danh bây giờ vội vàng sút tay. Thôi bỏ đi. Làng mình bây giờ gái đẹp thiếu gì, mày cứ kiếm được tiền thiếu gì cái đứa xếp hàng cho mày chọn. Thế lúc đó sợ mày lại chơi nhỏ dung kia mà. Đứng lấy tiền trả cho danh rồi đứng dậy bảo. Mày không hiểu, tớ chỉ yêu cô mình dung thôi. Năm xưa tớ ta chia tay cuối cũng vì hoàn cảnh gia đình tông nghèo không xứng với cô ấy. Thế nhưng bây giờ khác rồi. Đây là tớ quyết tâm làm ăn. Nhờ định sẽ có ngày tao dành lại dung Từ tới cái lão già đáng ghét đó Lão có hơn cô ấy bao nhiêu tuổi chứ Đông là cái thứ khổ nạn Đức bấy giờ rời khỏi quán nước của danh Lứng thứng đi ra ngoài Bắt xe ôm về thằng nhà của mình Cảnh vận sau bao nhiêu năm Ở xa nhà ngay trước mắt Không khỏi làm cho Đức không giấu được ngạc nhiên Trước sự thay đổi quá nhiều của mảnh đất này Về tới nhà Đức thấy cửa mở Cho nên là lấy tiền trả cho ông bắt xe ôm Rồi đi thẳng vào bên trong Bà mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thích động thì đừng dừng lại quay đầu nhìn. Thế Đức đang đứng trước mặt, bà bật khóc rồi lao tới ôm chặt lấy con trai sau nhiều năm xa cách. Đức về nhà là niềm vui hạnh phúc lớn nhất của bà Bích, bà chỉ còn gã là con. Từ ngày bố của Đức qua đời, bà năm qua bà chỉ ra vào một mình, nên không khi nào người lặng thích bà cười. Này bà khóc, những giọt nước mắt của người đàn bà đã gắng chịu đựng trong suốt thời gian qua. Để con mỏi mòn mà Đức cứ biệt tâm không một lần trở về quê để thăm bà Này thấy con trai đã trở về Bà vừa mừng vừa tối cứ khóc lóc nức nở Mà không nói được câu nào Đừng thấy mẹ như vậy thì liền bảo: Thôi mẹ đừng khóc nữa Không phải là bây giờ con về rồi đó sao à Lần này con về là con về ngành Không quay lại thành phố nữa đâu Từ nay con sẽ ở nhà vì mẹ mẹ yên tâm nha Bà Bích bây giờ gắn nước mắt ra rồi hỏi Sao con nói cái gì Lần này con con, con về hẳn à Mày nói thật không Mày đừng làm cho mẹ mừng hụt nhé Đừng bấy giờ liền nói Con về lần này là muốn đầu tư chút vốn Vào cái gì đó để làm ăn Mà Mẹ mẹ bấy giờ liền nói Làm ăn bây giờ thiếu gì Cái quan trọng là mày chịu tu trí là sẽ thành công thôi con à Này đến đây Thì bà Bích dừng lại bật thở dài rồi nói tiếp Cái đợt mày với con Dung yêu nhau Nếu ngày đó mày chịu tu trí Làm ăn đàng hoàng Thì bây giờ hai đứa đâu phải đến nỗi chia tay Rồi nghe nói con nhỏ lấy thằng cha giàu có lắm Nghe nói thằng cha còn hơn cả tuổi bố mẹ con Dung đó Được nghe bà mẹ nói thì bực bội đáp Rồi sẽ có ngày con sẽ khiến cho thằng cha phải trả giá hối hận Vì dám cướp Dung khỏi con Bà Bích nghe con trai nói với giọng điệu bực tức Thì vội vàng ngắt lời Mày nói như vậy là không đúng rồi đâu con à Mẹ biết mày tức vì cái Dung nó không đợi mày về Nhưng mày cũng phải nghĩ cho con bé Thanh xuân của nó ngắn lắm con à Làm sao mà mày bắt nó đợi mày hết cả tuổi thanh xuân? Đừng có tức nữa, thay vì ấm mức bây giờ thì mẹ thấy mày cứ tập trung vào làm ăn đi, kiếm thật nhiều tiền là chuyện quan trọng hơn đó. Lần này trở về Đức Giòn và sống ở ngôi nhà của ông bà nội gã để lại, nằm cách với ngôi nhà của bà mẹ khoảng một vườn nhỏ và cái ao nằm cạnh bụi tre. Cái ao là thu thập chính của bà mẹ sau mỗi lần mẹ lưới thu cá, đem ra chợ huyện bán. Thì số tiền kiếm được từ việc bán cá không nhiều, nhưng đủ để cho bà Bích trăng trải cuộc sống. Sau một tuần quan sát, Đức nhận thấy được người dân trong làng đều đầm ăn phát đạt, có tiền có của Đúng như lời của danh nói lúc gái ngồi uống nước ở quán. Để quan sát thêm vài ngày thì thấy chính quyền ở đây lòng nèo, thật lợi cho dự tính của gã. Và rồi cả đến tay thì phất đúng như lời của mấy tay giang hồ bạn của Đức ở trên thành phố hay nói. Đức chọn một nơi kín đáo mà một sới bạc nhỏ và thu thập vài tên đàn em toàn là những tay lông lưu lỏng không công ăn việc làm ở trong làng. Sếp bạc của Đức mở ra chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm về cho gã được bộn tiền. Ban đầu chỉ là một sới bạc nhỏ, rồi dần dần phát triển mỗi ngày một lớn dần lên, đàn em từ các làng chung quanh đổ về đầu quân cho Đức không ít. Cuộc sống ngỡ như đang trên đà, như diều gặp gió, thì vào một đêm lúc Đức đang tranh thủ ngủ, à buồn xứ bằng vì chưa đến giờ mở cửa nên mở xứ bằng của đức lần này là một ngôi chùa bỏ hoang nằm ở cuối làng đức cho rằng những nơi thờ thần Phật như vậy thì xứ bằng của gã sẽ được các ngài phù trợ mấy tay đàn em các bên ngoài lúc này cũng đang say ngủ mà cơn gió mang theo khí lạnh bất thường thổi qua nhân chưa đủ để cho mấy đàn em của đức tỉnh khỏi mệt rượu trong làn gió lạnh bất thường ấy lúc này là một bóng trắng nữ giới nhưng không có đầu tiếng khóc ai oán cứ vang lên từng nhịp gió thổi. Tiếng khóc đánh thức đức dậy. Các ngồi bật dậy trên chiếc võng bất ngang qua nhà và dùng mình khi nghe rõ tiếng khóc ai oán. Từng đợt gió tơi mành và ngay cánh cửa gỗ mục nát làm hai cánh cửa như sắp bị gió bên ngoài làm cho bật mở. Tiếng khóc ai oán vẫn vang lên ở bên ngoài làm cho đức buồn rùn cả chân tay. Các quỳ sụp xuống đất hai tay chấp lại vì biết rằng linh hồn của cô gái bị người xấu số chặt mất cái đầu kia nên đều bám gã về đến tận đây tôi xin cô tôi chỉ là trộm chiếc xe đó cho nên mới thấy cái đầu của cô thôi chứ tôi không liên quan gì đến việc hại chết cô cả cô đừng nghiện về phát tôi, nữa, tôi cô đấy đức vừa nói rất lời thì ngay cánh cửa bật tung sấm mạnh cầm bụi cồng lá cây vào trong gian chính làm cho đức hoàng hồn kêu rú lên một tiếng trước mặt của gã xuất hiện hai bóng đen lúc này hai bóng đen lao nhanh về chỗ của đức Một chồng ngay bóng đèn lên tiếng mới giúp cho gã hoàn hồn trở lại Vì nhận ra đó là hai tay đàn em Đại ca Anh làm sao mà hét lên như gặp ma vậy Anh có sao không Đừng bám chặt lên cánh tay phải của tên đàn em vừa hỏi Mà hỏi bằng giọng gấp gáp Hai đứa mày có thấy cô ta không Hai tay đàn em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Đức đang nói gì cả lại tiếp tục bằng giọng sợ hãi Cô ta không có đầu Cô thật ta theo tao về đây là vì tao chôn cái đầu của cô ta Chứ không có đem ra trình báo với công an, cô ta trách tao oán tao. Đức càng nói càng mơ hồ, làm hai tên đàn em đứng ngẩn người như ngỗng vì cho rằng cả trời thuốc nên bị mây sảng. Một trong hai tên thắp sáng ngọn nến lớn trên bàn quay lại đóng cửa. Đại ca bình tĩnh nào, bạn em thấy ai như đại ca nói đâu. Đại ca chơi thứ gì mà mây sảng dữ vậy. Bạn em vào đây là nói với đại ca, trời sắp mưa lớn rồi. Em e là đám con bạc chưa nó không tới, nên phải nghỉ thưa đại ca đừng chỉ tên đa cửa miệng gấp gáp Mày mày mau ra ngoài xem có thấy cô ta không Tại đắn em dù muốn dù không Vẫn phải thực hiện theo yêu cầu của đại ca Mặc dù biết chức kết quả là Ở ngoài dông bão kia Lấy đầu già của gái nào Không những vậy lại còn không có cái đầu Thì hóa ra là đại ca thích ma Chứ không phải là người Tại đắn em kiểm tra cho con lệ Rồi quay vào nói Không có cô gái không đầu nào đại ca ơi Dành nhà ra chỉ thị để bọn em biết đường mà về nhà Mưa lớn đến nơi rồi Mà sợ mưa to đấy chứ không có nhỏ đâu Nghe tay đàn em nói bên ngoài Không thấy hốn mang cuột đầu nào Được bây giờ bình tĩnh trở lại Các vừa thở vừa bảo Vậy cho mày về đi hôm nay nghỉ đi Hai tên đàn em chỉ chờ câu nói này của Đức Ngay khi cả nói dứt câu Cả ngay quay người đi ra bên ngoài Thì nói chuyện cùng mấy tên đàn em Văng lên ở bên ngoài Một lúc một xa dần Và rồi không gian trong ngôi chùa bỏ hoang Trở lại sự yên tĩnh vốn có trước đó Đã nạn em đang vẽ nghít Đức cũng tính về nhà Chứ một mình ở lại ngôi chỗ hoang này làm gì cho lạnh lẽo Thế nhưng gã chưa kiếm đi thì một tia sét đánh trúng cây cây trước mặt cái gửi chùa chừng hơn hai chục mét Câu lúc chạy đổ mưa lớn lắm cho Đức không về được Mình cứng phải ở lại ngồi chờ cho đến lúc tạnh mưa mới mò về nhà Đức đóng cửa lại chạy vào trong chính điện Những bức tượng đã giãn nứt Bồi bám giấy theo thời gian Nhìn đang nhìn gã bằng một ánh mắt đầy tức giận và trách móc Việc làm của Đức là một tội ác Một tội ác mà mức độ nghiêm trọng chính là đồng tội với kẻ giết người Khi biết mà không trình báo sự việc Không những vậy còn chun giống cái đầu đi Giành tiếp giúp cho kẻ thủ ác vì đăng cái đầu cô gái một cách dễ dàng Trong tuổi có bao nhiêu kề đến Đức lấy ra để thắp sáng Cả gian chính điện bừng sáng bởi những ngọn nến cỡ lớn Mà đàn em mua theo yêu cầu của gã phục vụ theo chơi bạc Ánh sáng của những ngọn nến phần nào giúp Đức đỡ sợ hươn Các trải cái chiếu cối lớn khổ để làm chỗ đặt lưng cẩn trọng hơn Đức còn gom hết những thanh củi Đồ kích cỡ qua trong gian chính điện lại một chỗ Rồi lấy một trong số cây nến châm đưa vào Xong rồi Đức nằm xuống Các dần nhắm mắt lại Và đổi tiếng khóc đầy ai oán của hồn cô gái không đầu kiên lại vang lên Tiếp đó là giọng nói đầy ma mị Chứ đầy oán trách của cô gái vang lên hòa vào tiếng gió giết từng đợt qua khe hở của hai cánh cửa gỗ Tại sao anh giúp kẻ xấu chôn đầu tôi? Trả lại đầu cho tôi? Được hướng ra phía cửa chính mà không ngừng dập đầu miệng của gã hoàng hút. Xin cô tha cho tôi. Tôi chỉ là không có lựa chọn nào khác. Mới phải đem đầu của cô đi chôn. Xin cô tha đừng nghiện về phá tôi nữa có được không? Cách ngôi chùa ước chừng 50 mét lúc này có hai bóng đen. Một cằm bột thấp hai tay trên đầu chạy về hướng ánh sáng phát ra từ trong ngôi chùa. Khi cả hai bóng đen chạy đến nơi thì nghe thấy cô tiếng hét của đàn ông bên trong rồi im bặt bóng đèn thấp hơn lúc này kêu tiếng hỏi thầy à có phải tiếng hét vừa rồi phát ra từ trong chùa này phải không bóng đèn cao hơn lúc này liền đáp phải rồi con mau lùi lại để thầy gọi cửa xem sao lúc này ánh sáng từ những ngọn đến bên trong nhà chiếu qua khe hở giữa hai kính cửa cơm mình còn thấy bóng đen cũng phần nào thấy rõ người cao ước chừng khoảng ngoài 70 có gương mặt phúc hậu ngày nhỏ cứ mười bốn tuổi trên mình có một vết thẹo hình thù quái dị vô cùng ông lão bước tới, tới tay đập thật mạnh vào cánh cửa mẹ công ngừng gọi lớn vì sợ mưa lớn làm người bên trong không nghe thấy tiếng đập cửa đến mấy lần gọi tức giận cả giọng mà bên trong không hề có tiếng động gì lúc này cậu bé mới lên tiếng thầy ơi cơ khi nào người hết ban nãy chết rồi không thấy ông lão nghe cậu bé nói vậy thì liền bước lùi lại ba bước Lấy hết sức bình sinh dùng hai tay đẩy thật mạnh tác động vào cánh cửa. Hai lần thực hiện như vậy thì cửa cũng được mở. sau mạnh làm hít thấy những ngọn nến đang được thắp sáng bên trong vụt thắt. vừa mày khi cả ngay vừa vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Giữ hai cây nến không bị gió làm cho tắt được. Thế có người thanh niên nằm trên sàn nhà. Toàn thân co do, bật mũi trắng bệch. Ông lão đi tới để ngón tay lên trước mũi rồi thở vào. Mày của hai chưa chết chỉ là do sợ quá mà ngất đi. con mong mở cửa hứng một chút nước mưa đem vào đây, ta sẽ giúp anh ta tỉnh lại. cậu bé nghe và làm theo yêu cầu của ông lão, hứng nước mưa quay trở vào. ông lão dùng nước mưa cậu bé vừa hứng được hất thẳng vào mặt của người thanh niên đang nằm co ro. nước mưa làm cho đức bừng tỉnh, cái ngồi dậy hoang hốt khi thấy trước mặt là hai người lạ, một già một trẻ. ông lão bây giờ liền bảo cậu đừng sợ. Tôi vào học trò của mình là người chứ không phải là ma Đức ngờ ngác nhìn chung quanh rồi nói Cô, cô ta đâu? Ông lão điền đáp Cô ta mà cậu nói là người hay ma Phải chăng là ma nên cậu sợ đến mức ngất xỉu phải không? Đức gật đầu điền đáp Phải Cô ta là ma chứ không phải là người đâu Cái đầu tuyệt vô tình thấy cái đầu của cô ta rồi đem chôn. Cô ta theo tôi về tận đây Nhưng tôi không phải là người giết cô ta Ông phải tin tôi tôi không có giết người Ông lão lúc nãy nghe xong những lời của Đức nói phần nào hiểu được vấn đề mà gã đang gặp phải Ông lão bây giờ liền bảo Cậu không trực tiếp hại cô gái đó Thế nhưng việc cậu không đem cái đầu trở về thân xác Cậu không trình báo công an về cái chết của cô ấy Vậy thì cậu cũng đâu khác gì kẻ đang hại chết cô ấy Đó cũng là lý do mà cô ấy bám cậu về đến tận đây Cậu không thoát được cô gái đó đâu Là bởi vì người chết trẻ thường sẽ thiên lắm Còn những vậy cô ấy còn chết oan Hồn không siêu thoát Ó niệm mang theo trước khi chết mỗi lúc một lớn. Đức nghe vậy thì gấp gáp Thế bây giờ tôi phải làm gì Để cô ta không theo bám tôi Mong là thầy Pháp hay sao biết được những việc đó Cậu bé lúc bấy giờ liền nói Anh nói đúng đó Thầy chính là một thầy Pháp cao tay lắm Anh may mắn gặp được thầy em đêm nay đó Có biết chưa Ông lão đưa tay cúp nhẹ vào đầu của họp trò Còn chỉ được cây tài lanh thôi cậu bé soi soi chỗ vừa bị ông lão dùng tay gõ và nói: thề con nói đúng mà, còn con nói sai đâu? thề ơi con đau quá. ông lão mỉm cười, đau vậy cho nhớ lần sau mà tem tem cái miệng lại nha. ông lão lấy trong túi ra bùi khăn đưa tới trước mặt cậu bé. còn mau đi lau tượng Phật đi. đây là ngôi chùa lớn Với mà bị bỏ hoang thật là uổng. cậu bé nhận lấy khăn từ tay ông lão lần lượt đi lau từng tượng Phật lớn nhỏ ở gian chính điện. Trong lúc cậu bé đang mải mê với việc lau dọn tượng vật Thì ông lão nói với Đức Đúng vậy Tôi là thầy Pháp ban nãy khi vào đây tôi có cảm nhận được oán khí phát ra từ linh hồn kia Có thể cô ta cảm nhận được sức mạnh Có pháp bảo trong túi của tôi cho nên mới bỏ đi Học trò của tôi nói không sai Cậu gặp được thầy cho tôi đêm nay thật là may Bởi theo như tôi thấy thì oan hồn cô gái kia Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu Đức đức bấy giờ dập đầu liên lịa rồi bảo Xin thầy cứu con Chỉ cần thầy cứu con lần này con xin hậu ta Âu lão đưa tay đỡ Đức đứng dậy Cậu gặp thầy cho tôi Tại đây cũng coi như là có duyên Tôi sẽ giúp cậu vì tôi nghĩ Cậu không hẳn là người xấu Già chỉ có một cách có thể giúp cậu thoát khỏi linh hồn Cô gái chết oan kỳ Nhưng mà cách này sẽ mất nhiều thời gian Cậu biết cậu có chịu nghe và làm theo yêu cầu của tôi không Đức nghe vậy Thì gấp gáp nói Dạ có con đồng ý Thầy nói gì con xin nghe chỉ mong thầy cứu con Ông lão liền mỉm cười Đầu tiên cậu phải kể lại toàn bộ sự việc Diễn ra trước đó cho tôi nghe Chỉ có biết được ngọn ngành đầu đuôi sự việc Lúc đó tôi mới có thể giúp cậu giải quyết rứt điểm việc này Đức liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho ông lão Từ lúc gác nhảy chiếc xe tay gà đắt tiền Đến lúc phát hiện ra túi màu đen đựng đầu người Trong cúp xe một cách tường tận Không bỏ qua một chi tiết nào Ngay sau ông lão bấy giờ liền nói Cậu thật là đáng trách Cậu chỉ vì lợi ích trước mắt mà nhẫn tâm che giống một tội ác mà trời đất không thể tha thứ. Chẳng ngoan trách mà hồn cô gái kia lại đeo bám của cậu không tha. Dạ con biết điều đó. Xin thầy hãy giúp con. Lần sau con không dám nữa. Ông lão đức bấy giờ liền hỏi. Cậu không phiền nếu mà đưa tôi đến chỗ cậu trôn cái đầu cô gái đó chứ? Đức do dự một lát rồi đáp. Dạ con vẫn còn nhớ chỗ trôn đầu của cô ấy để con dẫn thầy đến đó đừng nói đến đây cũng là lúc cậu bé lau xong tượng phật bên trong dân chính điện quay trở lại ông lão lúc bấy giờ liền nói với cậu học trò con ở lại đây giúp thầy lau dọn sạch sẽ ngôi chùa này lau dọn xong thì con thắp nhang toàn bộ tượng phật đợi khi ta trở lại lúc đó sẽ có việc quan trọng hơn mà thầy cho ta phải làm đó cậu bé nghe xong lời của ông lão nói thì liền gật đầu chứ không hỏi câu nào ở lại trong chính điện qua đêm Đợi đến khi mà gà trong làng lần lượt Cất tiếng cái báo hiệu ngày mới Trận mưa đêm qua lúc này cũng đã tạnh Đức dẫn đường đưa ông lão về nhà của mình Sao đưa bữa ăn do bà Bích làm Trước khi đi ông lão nói với bà Bích Đồ chay chị làm rất ngon Tôi có ý này Để sau khi tôi giúp cậu Đức làm xong việc quan trọng trở về Phía chỉ đến chùa làm giúp vài mâm cỗ chay Không biết đã có được không Bà Bích nghe ông lão nói vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý Mà không cần thời gian suy nghĩ Là bởi vì lúc này ông lão có gương mặt phúc hậu đang đứng trước mặt Chính là ân nhân của con trai bà Vài bữa cố chạy có là gì so với ơn cứu mạng con trai của bà đâu Được lấy chiếc xe máy cũ của tên đàn em gần đó rồi quay lại nhà đón ông lão Hành trình quay trở về thành phố lần này thế đổi hoàn toàn con người của Đức sau này Là bởi chuyến đi này không chỉ cứu mạng của gã Mà còn giúp cho Đức học ra được nhiều điều. Mà có lẽ cả đời này các không biết đến được. Để hơn ba giờ đồng hồ dừng lại đổ xăng và nghỉ ngơi hai lần. Cuối cùng Đức cũng đưa ông lão đến nơi. Mà gã trôn kết đầu của cô gái. dừng xe bên ngoài bãi hoang Đức chỉ tay vào trong rồi bảo. Đến rồi thưa thầy. con trôn đầu của cô gái trong đó. Ông lão gật đầu rồi nói. Cảm ơn cậu. Giờ thì phiền cậu đưa tôi vào trong đó một chuyến. Nhớ mang theo khăn và túi sạch. Là bởi sắp tới cậu sẽ thích trong người khó chịu lắm đó. Đức gật đầu rồi đem theo cái xẻng bằng cá mượn Của mấy người thợ đang xây dựng Ở một ngôi nhà cách bãi hoang chừng 200 mét Và đến đứng vị trí Đức chuồn cái đầu Các liền nói Chính là chỗ này Giờ con đào xuống lấy cái đầu lên Ông lão liền gật đầu Được rồi cậu mau đào đi Đức dùng sức vào tay hất sàng Sẵn đất qua hai bên Các không ngờ được ngày hôm đó đã đào một cái hố sâu đến mức khó tin chỉ để chôn một cái đầu người như vậy. Đã được một lúc đến phần đầu của cô gái, mùi hôi thối phát ra từ cái đầu làm cho đức tán mặt nôn nộ, nôn mửa tại chỗ. Lần này ông lão bảo: cảm ơn cậu, giờ việc còn lại là để tôi cậu ra đứng đợi một lát. Ông lão lấy thứ nước trong chiếc chai nhựa đem theo rửa sạch những vết bẩn do đất bám vào trên gương mặt của cái đầu. Giờ sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp của cô gái xấu xố dần hiện ra, mặc dù đang phân hủy nặng. Nhiều chỗ đã không còn nhận dạng được nữa. Xong rồi ông lão đặt cái đầu vào trong một cái hộp gỗ có lót bên trong một tấm vải màu vàng. đậy nắp hộp gỗ lại, lúc này ông lão đem ra chú Đức đang đứng và nói. Xong rồi, bây giờ cậu đưa tôi đến trụ sở công an gần nhất nha. Cậu phải khai báo với họ toàn bộ sự việc. Chỉ cần cậu làm tốt việc này, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cả ngày đặt tội ác cũng phải lộ diện Và chịu sự trừng phạt của pháp luật Từ lúc đó thì oan hồn cô gái này sẽ được siêu thoát Cả không phải sợ rằng cô ấy đeo bám cậu nữa Đã biết việc này nghiêm trọng tới mức độ nào Bản thân cả cũng dự trước được rằng Bản thân khó tránh được việc phải vào ăn cơm trại giam Vì tội ăn cắp Thế nhưng ông lão này nói đúng Việc gã trình báo sự việc này Có thể được xem xét giảm án Để thời gian thủ án thu ngắn lại sếp ngậy được trở lại với xã hội. Thế nhưng sự việc nằm ngoài dự tính chức đó của Đức, ngay khi được trình báo sự việc công an dường như không để tâm tới việc Đức chôm xe chức đó, nhưng có một thế lực nào đó vô hình đã xóa tội chôm xe và những việc liên quan của Đức một cách đầy khó tin. Công an bắt đầu vào cuộc và rồi danh tính của gái xấu số cốt được tìm ra. Được dẫn công an đến ngồi nhăn năm tầng, đến ngày hôm đó cả nhảy chiếc xe. Ngay khi công an phá cửa vào bên trong, Mọi thứ bên trong ngôi nhà xáo trộn Dường như kẻ thủ ác đang tìm một vật gì quan trọng trong ngôi nhà này Mà có lẽ chỉ có nạn nhân mới biết được Một sự lạ diễn ra ngay trước mặt những người công an mặc cảnh phục lúc này Chính là Đức đột nhiên có những biểu hiện lạ Như thể các biến thành một người khác vậy Chỉ có ông lão tên Bách là lặng Lẽ Chưa lên tiếng Là bởi lúc này chỉ mình ông biết nguyên nhân sự biến đổi thách độ của Đức Là bởi linh hồn của cô gái chết oan kia mới nhập vào thân xác của gã Cô quay mặn qua cái đầu cảm ơn thầy Bách rồi nói Thế nhưng giọng nói không phải là của Đức mà lại là của một cô gái Con cảm ơn thầy đã giúp con giải oan Con xin mang ơn người Sau này con muốn theo người tu tập xin người đừng từ chối Thầy Bách lúc bấy giờ gật đầu rồi bảo Chỉ cần con chịu buông bỏ thì ta không ngại thu nhận con Mong rằng con sớm ngày siêu thoát Mọi thứ diễn ra trước mặt làm những người công an trước giờ chỉ tin vào chứng cứ và khoa học Không giấu nổi sự ngạc nhiên trước cái gọi là tâm linh Linh hồn của Lan trong thể xác của Đức lúc này Tưởng bước liến lên trên cầu thang tầng hai Khi lên đến tầng 4 của ngôi nhà Mọi thứ nằm nguồn ngang trước mặt bỗng dưng tự động về vị trí cũ Trước ánh mắt ngạc nhiên đến khó tin Mà lại có thể xảy ra Lan chỉ nơi cô cất giấu chứng cứ phạm tội của bà Mai và ông Minh cho công an Và quả nhiên khi cầm trong tay những chứng cứ mà Lan cung cấp Việc phải bắt gần cấp người đàn bà đồng ác tên Mai và đồng phạm ông Minh để công an nhanh chóng triển khai Khi công an tìm đến được địa chỉ của người đàn ông tên Minh có ghi trong cuốn sổ tay của Lan ngày còn sống Thì một sự việc ám mạnh diễn ra ngay trước mắt của những người có mặt Tại thời điểm phá cửa căn hộ 505 trên tầng 5 của một tòa chung cư cao cấp Người đàn ông được cho là tiên minh lúc này đang ngồi gục trên sàn nhà tại phòng khách Máu răng rộng và chuyển sang màu đen thẫm giang dần khô nải Một con rào cắm ngập vào bụng, tích tận cánh Không khỏi làm cho những người khán giả nhất cũng phải dùng mình Thi thể của người đàn ông tiên minh Một nghi phạm trong vụ án thi thể không đầu được chuyển đến nhà xác bệnh viện bằng xe cứu thương sau đó Trên thi thể của nạn nhân được pháp y khám nghiệm vẫn đưa ra kết luận rằng Ông mình dùng dao tự vẫn bởi ngoài vết thương gây xuất huyết nghiêm trọng ở vùng bụng dẫn tới mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong ra thì không có bất cứ một vết thương nào khác. đứt lúc này liền hỏi ông thầy sau khi trở về nhà nghỉ mà gã thuê để hai người dừng chân. có phải cô Lan kia nghiệm về báo oán đứng không thấy? thầy bách lắc đầu không phải. về cố ý hiện về nhập vào cậu để chỉ ra những chứng cứ về tội hung thủ sát hại cô ấy. thì tôi tin Lan không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minh Kỳ. Đức lại hỏi tiếp Vậy thì ông ta sợ tội nên tự vẫn Thầy bách liền đáp Việc này không phải là không có khả năng Nhưng theo tôi thấy thì không đơn giản chỉ đặt tự vẫn vì sợ tội đâu Chắc chắn đằng sau còn có bí mật nào đó Đức cảm thấy rối trí Là bởi sau khi lăn xuất ra khỏi thân xác Các cảm nhận được toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả Đức câu hỏi thì Đức ông thầy giải thích Việc mỗi lần hồn nhập vào thể xác Rồi xuất ra thì âm khí lấn át dương khí Chính vì lý do đó mà cơ thể trở nên mệt mỏi như vậy. Thầy Bách liền hỏi Đức một câu làm cho gã đứng hình. Cậu có sẵn lòng nếu như tôi triệu hồn cô Lan và nhập vật thể xác của cậu thêm một lần nữa? Đức tò mò hỏi. Nhưng mà để làm gì à? Không phải lần nhập thể vừa rồi cô ấy đã chỉ ra được chứng cứ phạm tội của người đàn bà Tiên Mai và đồng phạm của bà ta. Đâu cần thiết phải nhập vào con thêm nữa. Thầy Bách lại đáp. Biết là cô ấy đã chỉ ra được những cứ quan trọng để buộc tội người đàn bà độc ác đang hại chết cô ấy Nhưng bây giờ cậu cũng thấy đó Đồng phạm của bà ta đã chết Còn bà Mai ghi hiện tới chưa rõ tung tích Công an điều tra nhưng phải đợi đến khi nào họ mới tìm ra Và bắt được người đàn bà thâm hiểm đó chứ Đức liền gấp gáp Vậy ý của thầy là muốn đăng nhập vào người con Sao đợt cô ấy sẽ dùng thân xác của con Để chỉ cho thầy đến nơi người đàn bà kia chôn phần thi thể không đầu của cô ấy Có phải không thầy Thầy Bách gần đầu đáp, đúng là như vậy, cậu tinh ý lắm, tôi còn nghĩ là cậu sẽ không hiểu ra ý của tôi, thật làm tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi. Đến lúc đấy gãi đầu rồi bảo, lần đầu bị vong ốp con mệt gần chết, vậy lần thứ hai sẽ thế nào à? Con thì con không ngại giúp cô ấy, nhưng con sợ sẽ con không chịu nổi. Thầy Bách bấy giờ mỉm cười rồi nói, cậu giúp người thì đừng có suy nghĩ quá nhiều đến được và mất. Chỉ cần biết là giúp được cô gái đó tìm lại phần thân thể còn thiếu là được rồi Giống như cậu làm nhiều việc xấu nhưng mà một lần làm được một việc tốt Sao phần nào giúp cậu giải được nghiệp của những việc xấu đã làm trước đó Cậu hiểu ý tôi rồi chứ Đức ngận người trong vài phút và rồi các cật đầu như đang hiểu ý trong lời nói của thầy Sao cộng Đức cũng đưa ra quyết định Quan trọng để giúp cô gái tên Lan có thể tìm được phần thi thể còn thiếu Chính đã chấp nhận để lan nhập vào thân xác của gã thêm một lần nữa. Mặc dù bản thân của Đức biết, sau một lần như vậy, gã sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lúc thấy Bách và Đức đang bàn kế hoạch giúp Lan tiếp theo, thì cách đó hình trầm cây số, bà Mai lúc này đang ngồi trên một chiếc ô tô màu đỏ mận đi trên đường quốc lộ với tốc độ khá nhanh. Ngài lái xe là một người quen của bà ta và ông Minh. Lúc này gã lái xe liền hỏi, sao bà lại phải ra tay với ông Minh vậy? Bà Mai quay mặt nhìn về cửa kính xe thản nhiên rồi đáp Tôi cần ông ta im lặng Mà muốn một người im lặng mãi mãi Thì chỉ có thể là chết mà thôi Tôi để cho ông ta lựa chọn Và lựa chọn cuối cùng của ông ta là không làm tôi thất vọng Tài xế nốt nước miếng Thầm sợ lòng dạ nhà miệng của người đàn bà ngồi bên cạnh các điện nói Bà lấy gì để ông Minh chọn vậy? Bà Mai quay mặt nhìn các tài xế mà đáp lại bằng giọng lạnh lùng và sắc như dao Là gia đình Nếu như ông ta không tự vẫn Thì tôi sẽ đưa cả gia đình ông ta xuống mồ. Già thì cậu đã biết rồi chứ Tập dung lái xe để tôi yên tĩnh một lát Tài xế nghe tới đây cũng đủ buồn ruồn chân tay Già thì gã mới thực sự biết được nguyên nhân dẫn tới việc ông mình tự vẫn Về để đảm bảo cho sự an toàn của gia đình Nên đã chọn cách chết Ngày đàn bà này thật là quá nhầm hiểm Kế đến điểm dừng xe nói ban đầu Bà Mai mở cửa bước ra. Ở hướng đối diện lúc này có một chiếc ô tô màu đen đang đợi sẵn Bà Mai quay lại đưa cho các tài xế vừa rồi một số tiền rồi bảo Về đi Mày ngày tới nghỉ làm Có ai hỏi thì cứ nói là không biết được rồi Các tài xế nhận tiền rồi không cần đếm lại Các cất nhanh vào túi rồi bảo Tôi hiểu rồi Đây đâu phải lần đầu chứ Lần sau nếu mà cần tôi chở đi đâu Thì bà chỉ cứ gọi một tiếng là thằng này sẽ đến ngay Bà Mai gật đầu rồi quay đi Đến mở chiếc ô tô màu đen Ngồi vào trong ghế sau Lúc này các tài xế đều mắt kính quen lại rồi hỏi Bà đến thẳng chỗ hẹn luôn chứ Bà mai lúc bấy giờ điện hỏi Tại đây từ biên giới Việt Lào còn bao xa Các tài xế bấy giờ điện nói Khá xa đấy Bà cứ ngồi một giấc đi Đến nơi tôi sẽ đánh thức bà dậy Ông chủ của tôi đang đợi bà ở đó Bà mai gật đầu rồi ngay mắt nhắm lại Bà nhặn trong xe phần nào giúp bà tâm bình tâm trở lại còn về gán tài xế, bạn ta đưa đến đây, nửa đời sau đã gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau khi uống vài thứ thuốc độc được bấm mai khéo léo, dùng xi lanh đưa vào trong chai nước khoáng trong lúc tài xế không có để ý, cái chiếc ô tô chở bấm mai vào bên trong đến gần điểm hẹn với người khách tại biên giới Việt-Lào, thì bất ngờ chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào một gốc cây lớn. Kết quả là cả hai bị thương nghiêm trọng. Trước khi tai nạn xảy ra, Tài xế đang tập trung nhìn đường thì bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện một bóng trắng. Đáng sợ nhất là không có đầu. Bóng trắng không đầu lúc này dần đưa tay định chỉ về hướng ô tô, do anh ta cầm lái thì mỗi lúc một gần. Tài xế hoảng loạn đánh lái xe đâm thẳng vào gốc cây bên đường giữa bất Tỉnh nhân sự, tài xế và bấm máy được đưa đến bệnh viện. Sau đó không lâu, khi được người dân chung quanh chạy tới hỗ trợ gọi cứu thương. Đêm ngày hôm sau trong lúc bà Mai còn đang bất tỉnh trong bệnh viện để tận nơi ông Minh cùng các tài xế ngày hôm đó dấu sắc của Lan. Lúc này thầy Bách và Đức chuẩn bị triệu hồi Lan vào áp vật thể xác của Đức để chỉ chỗ cô bị kẻ ác chôn cất phi tang Ngay khi biết được vị trí chính xác thi thể của cô gái Đức dùng điện thoại gọi báo với công an và họ đã có mặt rất nhanh sau đó. Cộng với tin tức người đàn bà tên Mai nghiện đang hôn mê sau vụ tai nạn Đứng một trong số những công an có mặt tiết lộ riêng với thầy Bạch. Một tổ thợ được đưa đến để đào đất, họ dùng sức đào cho đến khi thi thể đang phân hủy mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này họ dừng tay vẫn nôn ói tại chỗ trước một đỉnh ảnh quá độ ám mạnh. Thầy Bạch liền đi tới phụ giúp công an chuyển thi thể đang phân hủy cô gái từ bên dưới kinh huyễn vừa được đào lên trên mặt đất. Đến giờ sau khi ông lão trước mặt họ tìm được thi thể của nạn nhân nữ không có đầu, ta thực sự khiến họ phải thầm thừa nhận rằng tâm linh là việc có thật, theo cách khó mà lý giải được chính xác. Là bởi ngay đến cả nhà khoa học còn không lý giải đúng về những hiện tượng tâm linh vẫn luôn âm thầm diễn ra trước mắt của ta mỗi ngày. Gia đình của Lan sau khi được công an báo tới lầm thủ tục nhận thi thể, hiện tại đang nguyên vẹn về để lo an táng khi biết được thầy bách chính là người đã giúp tìm được phần thi thể từng chừng dưới đất nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo mãi mãi không tìm ra được khi thầy hít lòng hậu tạ thế nhưng thầy bách từ chối nhận tiền và nói việc thầy làm chỉ là muốn linh hồn con gái của họ được siêu thoát mà thôi chứ không phải là xuất phát từ tiền bạc gia đình của lan mời thầy bách về làm lễ cầu siêu cho lan vào ngày hôm sau trước khi gia đình đem chôn vào chiều cùng ngày buổi chiều hôm đó đoàn người tiến đưa cô gái xấu xố về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang, kéo dài từ cổng đến tận huyệt mộ được gia đình thuê người đào sẵn trước khi đưa tiễn thi thể đến đây. Thầy Bách vẫn đứng có mặt từ đầu cho đến cuối khi đoàn người đưa tiễn ra về lịnh hít. Lúc này đức mới hỏi thầy Bách: thầy thật là làm cho con không phục quá, làm thế nào thầy có thể biết được trước hết mọi việc như vậy? Thầy Bách mỉm cười vui vẻ rồi bảo: tôi không phải là nhà tiên tri. Cô không phải thầy bói để mà dự đoán được tương lai. Tôi chỉ là phán đoán theo suy nghĩ của mình và những mảnh mối thấy được mà thôi. Đức liền nói. Còn mà được như thầy, thì tiền con kiếm về tiêu có được mấy đời không hết chứ. Thầy Bách bảo. Nếu mà cậu vẫn suy nghĩ như vậy, thì cậu không thể thành công và khó mà tiến xa. Là bởi vì cậu chỉ luôn nhìn vào cái thiệt và cái hại trước mắt. còn những việc cậu chưa bỏ vốn để thử sức. Thì đã lắc đầu xua tay vì sợ mất đi số vốn ban đầu khởi nghiệp Trong cuộc sống không phải cứ có tiền mới được Nếu như giúp người chỉ vì số tiền mà họ, gia đình họ hậu tạ, Thì đã không còn là giúp đỡ mà là một hình thức kinh doanh rồi Đâu còn phải là xuất phát từ tâm và hướng thiện nữa chứ Đức nghe xong lời của thầy Bách nói thì quay mặt nhìn vào ngôi mộ của Lan Lúc này bố mẹ và một vài người thân đang đứng kia Mà ngẫm lại về những lời của thầy Bách nói Quả đúng là như vậy, bà năm qua Đức chỉ luôn đặt đồng tiền là mục tiêu sống, gã chưa một lần để tâm tới những việc khác như lời ông thầy vừa nói. Đức im lặng đi theo thầy Phách rời khỏi nghĩ trang, cả lái xe đưa thầy về ngôi chùa bồ hoang, nơi mà lần đầu hai người gặp mặt nhau. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là sự trùng hợp, cũng có người cho rằng đó là một phần trong câu chuyện cổ tích nhưng mấy ai biết được sự gặp gỡ tình cờ đó giữa Đức và ngài thầy trò chính là một sự sắp đặt của vận mệnh nếu không gặp thầy bách đêm mưa bão đó thì có lẽ cả đời về sau này của Đức được mãi mãi chỉ là một tin du côn kèm những đồng tiền phi pháp những ngày tiếp theo Đức phụ giúp thầy bách tu sửa lại ngôi chùa gả bỏ tiền thui thợ về làm Đức mới tượng Phật khi ngôi chùa đi vào hoàn thiện Thế Bách lúc này xuống tóc đi tu và trở thành trụ trì mới của ngôi chùa. Tiếng tụng kinh vang lên đều đặn mỗi ngày như một lá bùa bảo ngộ ngôi lăng trước những thế lực ma quỷ chung quanh. Nhiều người nghe danh tiếng của Thế Bách mà tìm đến xin xuống tóc nương cửa Phật. Đức từ đây về sau không còn làm ăn phi pháp nữa, cả buồn sắt thép đưa tới các công trình xây dựng lớn nhỏ trên thành phố. Công việc thuận lợi việc kinh doanh của đức ngày càng phát triển. Sau cùng các cung đạt được nguyện vọng của bản thân là quân được Dung làm vợ khi biết nàng thường hay bị lão già tuổi cha chú kia áp bức. Mà kể ánh mắt và những lời dị nghị của dân làng chung quanh, lễ cưới của Đức vợ Dung vẫn được diễn ra đúng ngày và họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến tận bây giờ.